Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là quy luật của môn phái mình Người thầy không bao giờ nói cho đệ tử biết học cái này để làm gì Cái kia để làm gì cả Đệ tử có bổn phận phải nghe lời sư phụ có thế thôi Hôm nay ta phá lệ cho chúng mày biết quá nhiều rồi Có lẽ cũng là cái duyên những cô đệ tử mới này chăng Ngạc hôn khéo nói bọc theo thầy tư ngày Dù thầy có không nói chúng con đã tới đây Lại có bao giờ cãi thầy được Thầy tư vui vẻ Ông nhà mắt nhìn ngạc Chỉ ước gì các cô có thực tâm như vậy Lo gì không nên Bất cứ học cái gì cũng phải kiên gan bền chí Không thể nào học cái gì mà một sớm một chiều thành công được Bây giờ mấy cô ra ngoài sân đi thử cho tôi coi những bài quyền học được từ trước tới nay xem trình độ các cô tới đâu Nghe thầy tư nói mọi người lại ồn ồn kéo nhau ra sạch Thầy tư ra gốc cây bá đậu ngồi xuân nói Rồi bắt đầu đi Hãy đi bài quyền nào mà các cô ăn ý nhất không cần phải nhiều đâu Nga quay qua chiều May biểu diễn trước đi Chỉ được xéo Nga Nhưng nàng cũng bước ra sân này Tiếp theo là Hằng Và cuối cùng là Nga Cùng ra múa Một đường quyền Hai người bạn nàng vừa biểu diễn Thầy tư gần đầu nói Cũng tạm được Tuy nhiên bộ tấn chưa được vững lắm Điều cần nhất là Bước căn bản phải thật thành thục Nếu không sau này không tiến xa được đâu Bây giờ thầy San chỉ cho mấy cô này Những bước căn bản cho thực vững Rồi vài hôm nữa tôi nhờ thầy Tam luyện quyền trò mới được Nói rồi thầy Tư vô nhà uống trà Cưng cũng theo thầy Tư vô chăng Còn hài khèo Tam ra gò nói chuyện Trong lúc San bắt đầu Chỉ cho mấy cô học trò mới những gì thầy Tư vừa nói Gió thổi nhẹ nhẹ Làm những tàu dừa Cỏ vô nhau kêu xào sàng. Hà và Tam đi bên nhau mà chẳng ai nói một lời nào. Cả hai cứ im lặng như vậy. Cho tới khi đi khỏi võ đường thực ra Hà mới lên tiếng. Anh Tam à. Em học ở võ đường thầy tư cũng mấy năm rồi không ngờ hôm nay. Mới được mở rộng tâm mắt. Nhìn thấy những điều không thể tưởng tượng được. Phép rắn ma theo thầy tư nói thì không cần điểm đạo xuất sư cũng luyện được. Vậy mà chính anh cũng chưa nhìn thấy bao giờ Thật là bất công quá Tam nắm nhẹ nhàng Thầy Hà nói nhỏ Anh biết mình thật là khờ khảo Từ trước tới nay Chỉ ham học ba cái võ thuật cổ truyền Mà quên đi chú Tư Là một vị thầy bùa nổi tiếng Thằng San nó tới sau Mà đi trước mình lúc nào không hay Bây giờ không biết phải làm sao Hà thấy Tạm Có vẻ buồn bực Nàng sợ chàng đàn chí Nên đi sát vào chàng hơn nói nho nhỏ Tam nắm nhẹ nhẹ tay Hà nói nhỏ Anh biết mình thật khờ khào Từ trước tới nay chỉ ham học Ba cái võ thuật cổ truyền Mà quên đi chú Tư Là một bị thầy bùa nổi tiếng Thằng San nó tới sau Và đi trước mình lúc nào không hay Bây giờ phải biết làm sao Hà thấy Tam có vẻ buồn bực Nàng sợ chàng nản chí nên đi sát vào chàng hơn nói nhỏ Anh yên chí đi, chương trình của chúng mình không tệ lắm đâu Như anh biết, em đã chép hết sách nuôi ngải của thầy Tư hôm nọ rồi Vụ đó coi như xong Hôm nay anh có lấy được cuốn nào nữa không? Nghe hà hỏi mà tam tươi tỉnh hẳn lên Chàng cười hỉ nói Đây là tất cả gia tài của chú Tư đó Anh bực quá Lấy mẹ nó hết cho em coi một lượt luôn Lúc nãy mọi người Mãi coi mấy đứa học trò biểu diễn Anh lèn vào bàn thợ tổ lấy hết sách của ông luôn Nhưng mà không biết em có chép kịp không Hình như trong đó có vẻ nhiều chữ bùa khó bắt trước lắm Hà Mừng Sở đỡ những cuốn sách từ tay Tạng Nàng nói thật nhanh anh đừng lo nội ngày mai em đem trả anh ngay. ấyạ có vẻ hơi nghi ngờ nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện